Trong các lớp giấy đầy màu sắc rồi nói Tôi muốn loại nào thơm nhất ấy Thơm mà chỉ cần tắm một cái Là bao nhiêu mùi tanh đều phải bay hết đi Bà chủ đoan đã cầm một bánh xà phòng Có vỏ bọc màu trắng lên Thế thì cô phải dùng cái loại này Loại này là hương nhài siêu thơm Hương thơm lưu mãi không phai luôn Các tiểu thơ dùng loại này dịu lắm Lam cầm lấy bánh xà phòng đưa lên mũi ngửi Mùi hương hoa nhài dịu dàng tinh tế Có lẽ sẽ hợp với ai kia khiến cô vô thức mỉm cười. Lam trả tiền rồi tung tăng cầm cục xà phòng đi về nhà. Mà cô tươi tắn hớn hở như vừa trúng số vậy. Trường Xuân không về kịp bữa tối với mọi người. Chỉ có Trường Túc, Lam và Vũ Mến cùng nhau ngồi ăn cơm. Còn bà hai bây giờ ở riết trong phòng riêng, chỉ ra ngoài khi có việc cần. Lam có món quà nhỏ đưa cho Trường Túc. Nhưng nhìn cái mặt cậu cứ lạnh lùng khó coi Nên không biết phải mở lời thế nào Ăn tối xong Dọn dẹp xong rồi về phòng nghỉ Làm vẫn ôm mãi những suy nghĩ về việc Làm sao để gửi bánh xà phòng này cho Trường Túc Sau cùng Làm chỉ còn cách đi thẳng lên phòng Trường Túc Trường Túc mở cửa chào đón cô Với bộ mặt không thể nào khó coi hơn nhưng khi thấy hai tay cô nâng bánh xà phòng lên Thì mặt cậu lập tức giãn ra cậu khá bối rối và bất ngờ, lam không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, bẽn lẽn đáp: cậu dùng cái này đi, dùng cái này thì chị xuân sẽ không nghe ra mùi thanh cá nữa đâu. mặc dù có chút cảm động, nhưng trường tốt vẫn nói bằng giọng gai gốc: tôi có phải con gái đâu mà dùng mấy cái này chứ? cô đừng có lo chuyện không đâu, bản thân cô cũng có thơm gì. làm nghe nhắc đến mình. Thì hơi sửng sốt ngẩng lên nhìn Trường Túc Ánh sáng mờ nhạt từ đèn dầu trong phòng hắt vào đôi mắt to đen của Lam Khiến Trường Túc hơi ấy nấy Nhận thấy lời mình nói có hơi phủ vàng Nên cậu vội vàng giật lấy bánh xà phòng trong tay Lam Rồi nói Tôi cầm lại được chứ gì Được rồi, về ngủ đi Tôi còn phải ngủ sớm nữa Nói xong thì Trường Túc đóng cửa lại Vội vàng tắt đèn để chứng tỏ là mình muốn đi ngủ Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ rời đi, cậu mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong bóng tối, cậu nhìn vào vật thể vuông vuông trên tay, không có đủ ánh sáng nên cậu chỉ có thể cảm nhận nó bằng xúc giác và khứu giác. Tuy nhiên, cậu không biết, trái tim cậu cũng đang cảm nhận được một thứ tình cảm khác lạ tỏa ra từ khối xà phòng bé nhỏ ấy. Làm rời khỏi phòng trường thúc, lén đưa cánh tay áo của mình lên để ngửi. Và kiểm chứng lời trường túc nói Cô lẩm bẩm trong đầu Mình có mùi hôi sao ta? Tự hỏi rồi tự mình buồn Cô suốt ngày làm việc mồ hôi mồ kê Làm sao mà thơm tho được chứ? Một đứa ở như cô Thì thơm tho cho ai ngửi cờ chứ? Làm đang định đi về phòng Thì thấy có ánh sáng từ phòng của cậu hai Cô giật mình thánh thót Cậu hai không phải đã bỏ đi hơn hai năm rồi hay sao? Tại sao phòng cầu lại sáng đèn? Chẳng lẽ là có trộm? Mang theo muôn vàng câu hỏi và sự liều lĩnh, làm rõ rén bước đến gần vòng của Trường An, cửa khép hờ để lộ ra cái bóng hình thiếu nữ sầu muộn bên ngọn đèn dầu, làm thở vào khi biết người trong vòng là Trường Xuân. Cô bé định đẩy cửa bước vào thì thấy Trường Xuân lau nước mắt. Cô đang ngồi lặng lẽ bên bàn giấy ngắm nhìn thứ gì đó rồi khóc một mình. Không cần hỏi Lam cùng biết, cô bà lại nhớ về cầu hai. Không muốn làm phiền Trường Xuân nên Lam lặng lẽ rời đi. Trường Xuân ngồi trong phòng anh hai, nhìn vào lá thư mà anh đã để lại cách đây hơn hai năm. Cô đã đọc đi đọc lại nó hàng ngàn lần, đọc nhiều đến mức thuộc luôn cả lá thư. Hôm nay vì chuyện của Thuận nên lòng cô càng nhớ thương Trường An. Cô nhận ra bản thường đã vô cùng ích kỷ khi mượn hình dáng của Thuận để nhớ về người anh. Đang mất tích của mình Cô nhận ra mình đã nhớ thương anh hai Đến mức phát rộ luôn Cô đã có ý nghĩ Sẽ ở bên cạnh Thuận mãi như vậy Có thể làm bạn hoặc có thể kết hôn Chỉ cần cô có thể bên cạnh Thuận Là đủ Trời ơi sao cô có thể tồi tệ Đến mức ấy muốn ở bên một người đàn ông Vì họ giống anh hai của mình thôi hay sao Trường Xuân bất lực Ôm đầu cô nhớ anh hai Đến mức hết lý trí Một tuần trời Thuận không ghé qua Trường Xuân lo lắng nên đi qua tận nhà Để dò hỏi Hỏi ra mới biết Anh đã rời khỏi Quế Hoa Có một chút luyến tiếc Và ấy nấy giàn mắt trong lòng Trường Xuân Nhưng anh đi Cũng tốt Ở lại đây cô sợ bản thân Chỉ càng làm tổn thương anh thêm mà thôi Thuận rời đi Người vui nhất có lẽ là Hữu Nam Anh chiều nào cũng tranh thủ về sớm Qua giúp Trường Xuân dọn quán Rồi chở cô và Lam về nhà Con bé Lam thì rất thất vọng Khi Thuận không còn đến chơi với Trường Xuân nữa Còn thái độ của con bé với Hữu Nam Thì vẫn vô cùng rõ ràng Cô bé không thích Hữu Nam Cứ tỏ ra thương thiết với Trường Xuân như thế Với con bé Chị Xuân của nó xứng đáng lấy một người chồng tốt hơn Chứ không phải làm vợ lẽ của Hữu Nam Trường Xuân cũng không nghĩ ngợi gì Từ ngày Trường An rời đi Gia đình cô đã trải qua biết bao nhiêu biến cố, đều có Hữu Nam bên cạnh giúp đỡ, nên thành ra đã trở thành thân quen. Đối với cô, Hữu Nam ngày xưa là bằng Hữu, còn bây giờ gần như là một người anh trai thứ hai của cô vậy. Nói đến mới nhớ, Hữu Nam tính ra bằng tuổi với Trường An, chỉ thua Trường An có vài tháng, nhưng vẫn rất lệ phép, gọi Trường An bằng anh. Còn Trường Xuân từ bé đã hay đánh nhau với Hữu Nam. Cô ngày ấy chưa từng gọi hữu nam một tiếng Anh. Mãi cho đến thời gian gần đây, cô mới chấp nhận việc người đàn ông bên cạnh mình từ nhỏ đến lớn là một chàng trai hơn tuổi. Chuyện làm ăn thuận lợi chưa được bao lâu thì quán cô bà lại gặp chuyện. Vì lượng khách ngày một đông nên đa phần nguyên vật liệu trường xuân đều phải nhập mua từ bên ngoài. Cô chỉ còn đủ thời gian để chuẩn bị nước dùng và sơ chế đồ ăn kẹm. xưởng làm bún sẽ đưa hàng vào buổi sáng tinh sương còn râu sẽ giao vào buổi xế trưa vậy nhưng hôm nay quán gần mở cửa mà vẫn chưa thấy người giao bốn tới xuân sốt hết cả ruột cuối cùng cô đành phải đích thân tới xưởng bốn một chuyến chủ sạp bốn thấy cô đã làm ra vẻ mặt muốn đuổi khách hôm nay hết bốn rồi tôi không bán cho cô được đâu trường xuân đứng giữa hàng bốn lớn nhất của chợ quế hoa đứng chống nạnh nhìn ba chủ sạp Với vẻ mặt ngào ngán Cô nói như thế là thế nào đây ạ Cháu đã đặt mua bốn ở chỗ cô Cố định một ngày hai mươi cân Mà giờ cô nói hết là sao Bà chủ không dám nhìn thẳng vào mặt Trường Xuân Chỉ nói qua loa Hết thì nói hết Chứ biết làm sao Dạo này chỗ tôi có người họ đặt nhiều lắm Nên có gì cô đi đặt bún chỗ khác đi Trường Xuân tức nghẹn, Nói thế thì chẳng khác nào Họ cố ý đuổi khéo cô Ban đầu mới mở bán thì ít khách nên bún Trường Xuân cũng tự làm. Giờ khách đông hơn, một tay cô làm không xuể mới phải mua bên ngoài. Khó lắm mới chọn được một hàng làm bún ngon và uy tín thì lại xảy ra chuyện này. Đúng là cố ý ép Trường Xuân vào thế bí. Họ là chủ, họ không muốn bán cho mình thì cũng đành chịu. Cô hậm hực rời đi, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không thể lý giải. Sẵn tiện cô qua hàng rau Thường bỏ mối cho mình Ở đây chủ sạp cũng có thái độ tương tự Không dám nhìn thẳng vào mặt cô Nói chuyện lòng vòng Và cũng từ chối bỏ sĩ cho cô Lúc này thì Trường Xuân biết Đây không phải là sự tình cờ Nước dùng đã nấu hai đồi lớn Để bán cho cả ngày Giờ cả rau và bún đều không có Thì rất gây gò Trường Xuân không chịu thua Cô tìm đến những sạp bán rau và bún nhỏ hơn Chỉ có điều vì cô yêu cầu cao lại mua số lượng lớn nên họ không có đủ hàng để bán hơn nữa đa phần những sạp rau nhỏ đều lấy mối từ hai nguồn mà cô vừa bị từ chối nên giá cũng cao hơn bán đã không có mấy đồng lời bây giờ còn phải nhập hàng giá cao thì chỉ có nước lỗ trường xuân đành phải bấm bụng chịu lỗ một ngày sau đó tìm cách xử lý sau rau thì có thể tìm đến những nguồn nhỏ lẻ hơn để nhập nhưng bốn thì không thể nhập vào những nguồn không y tín, rồi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Vì vậy Trường Xuân đành phải tự tay làm bún để tự cung tự cấp. Lam và cô làm việc suốt một ngày đêm, đến khi xong việc thì cũng đã quá khuya. Họ chỉ có thể ngủ được ba tiếng đồng hồ rồi lại trở dậy chuẩn bị nấu nước dùng và mở quán. Sự vất vả đè lên vai hai cô gái nhỏ chỉ sau một tuần đã khiến cho sức khỏe cả hai có vẻ không ổn. Bữa cơm tối, Lam cùng với Trường Xuân trình chiến cả một tuần trời, khiến con bé mệt đến mức, không buồn nói năng. Con bé vốn luôn là nguồn năng lượng tích cực trong gia đình, vậy mà giờ vừa ngồi ăn cơm, mắt liềm dìm, trông thật đáng thương. Trường Túc thường ngày không thèm để ý đến Lam, nhưng hôm nay thấy cô chẳng nói chuyện nhiều, cũng phải ngước mắt lên lén nhìn. Thiếu ngủ cộng với việc, quần quật suốt ngày, làm cho người Lam trông cứ gầy xanh. Hai mắt đã thầm cả lại Trường Xuân cũng mệt mỏi lắm chứ Như cô làm chủ Nên không thể để lộ ra vẻ mệt mỏi đó Sau một lúc suy nghĩ thấu đáo Trường Xuân nói Ngày mai chúng ta nghỉ bán một hôm Em nghỉ ngơi thêm đi Lam nhé Lam giật mình tỉnh ngủ Cô ngạc nhiên hỏi Sao thế chị Quán đang bán tốt Sao lại phải nghỉ chứ Trường Xuân thở dài cô đáp Chị hơi mệt Chị muốn nghỉ một hôm thôi Nói xong cô buồn bã, rời khỏi bàn ăn. Những người khác cũng không có ý kiến thêm. Ai cũng biết Trường Xuân vì gia đình này mà phải vất vả thế nào. Mặc dù rất mệt nhưng vì lo cho sự phát triển của quán nên Trường Xuân không tài nào ngủ được. Cô ngồi ở bàn làm việc, nghiên cứu cả đêm để tìm ra nguyên do. Tại sao người ta lại không muốn bán hàng cho cô nữa? Cô không nghĩ rằng Kiều Mai dám chơi xấu mình vì cô ta sắp kết hôn với Tức Đạt. Chẳng lý nào lại dài tay phá đám những chuyện có thể ảnh hưởng đến mình như thế. Vậy nếu không phải Kiều Mai thì có thể là ai khác đây? Sáng sớm tình sương ngày hôm sau, Trường Xuân rời khỏi nhà một mình, âm thầm điều tra về cài đứng sầu cố ý chơi đẻo mình. Sau khi mất cả buổi sáng phụ giúp chủ sạp bún và sạp râu làm hàng và xuất hàng thì Trường Xuân cũng lấy được thông tin mà mình cần. Anh chủ sạp còn nhắc nhở cô trước khi rời đi. Cô nên cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh mình. Ở cái thị trấn này người kinh doanh như chúng tôi không nên đụng tới nhất. Đó chính là gia đình nhà họ Đạm. Trường Xuân đạp xe nhiều bầy đến thẳng nhà riêng của Hữu Nam. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm ức. Mặc dù biết Hữu Nam vì mình mà làm rất nhiều chuyện. Nhưng việc vợ anh ta ghen bóng ghen gió rồi nhúng tay vào làm khó làm dễ đến chuyện làm ăn của mình thì không thể bỏ qua. Lúc Trường Xuân đến thì Hữu Nam đã đi, không có ở nhà. Ngọc Ngà ngồi trong phòng, thông thả, uống tích trà, mặc kệ cho Trường Xuân phải đứng chờ ở ngoài cổng rất lâu. Cô hầu gái bên cạnh cô ta nói. Bà chủ định xử lý thế nào đây ạ? Không biết làm cách nào mà cô ta lại đến tận đây đòi gặp bà. Ngọc Ngà nhếch môi, đủng đỉnh nói. Không nằm ngoài suy tính của ta. Cô ta vốn dĩ rất rành mảnh. Ta cũng chỉ muốn trêu đùa một chút để cô ta biết được, trên đời này, Phạm cái gì của Ngọc Ngà này thì đừng có mà động đến. Thế bây giờ phải làm sao với cô ta à? Cô ta cứ đứng ở ngoài cửa mãi như thế, lỡ như ông chủ về. Cứ để cô ta đứng đợi thêm. Ta rất thích xem cái vẻ bực tức mà không làm gì được của cô ta. Ngọc Ngà bắt Trường Xuân đợi mình đến khi mặt trời đứng bóng mới cho người mở cổng. Trường Xuân hừng hực tức giận, xông thẳng vào phòng khách. Không thèm chào hỏi, đã chỉ tay thẳng mặt Ngọc Ngà. Này cô, tôi với cô không can hệ gì. Tại sao cô dám phá việc làm ăn của tôi? Ngọc Ngà bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn Trường Xuân. Cô nói không có can hệ. Thế vì cô suốt ngày ve vãn chồng tôi, thì phải tính sao đây cô Xuân? Trường Xuân sửng người đáp. Cô nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi và Hữu Nam đã là bạn bè thương thiết bao nhiêu năm nay. Điều đó chẳng lẽ cô không biết Ngọc Ngà cười nhạt Cô ta đứng lên tiến thẳng với mặt Trường Xuân Bạn bè Cái thứ như cô mà cũng có cửa Để bạn bè với gia đình tôi sao Không thử nhìn lại bản thân mình đi Nghèo hèn mạc rẹp Ăn bám vào sự thương hại của hữu nam nhà tôi Còn ven váo đến đây cho rằng Mình là bằng hữu Trường Xuân mắt mở lớn hừng hực lưỡi giận Ăn bám Gia đình tôi chưa bao giờ ăn bám vào nhà cô Một giờ một khắc nào? Này cô Ngà, có lẽ cô không biết gia đình tôi có ơn cứu mạng Hữu Nam khi xưa. Tại sao Hữu Nam luôn dành cho anh trai trường an của tôi? Sự kính trọng cô có biết không? Năm lên mười, nếu không nhờ có anh trai tôi cứu mạng ở bờ biển thì Hữu Nam sẽ không có được ngày hôm nay đâu. Cho nên làm ơn, người không biết gì thì đừng có dài tay xem vào chuyện của người khác. Ngọc Ngà đúng là không biết được những chuyện phía sau mối quan hệ khăn khít của Hữu Nam và gia đình Trường Xuân. Tuy nhiên, cô ta vẫn không chịu thua, sau một vài giây suy nghĩ, cô ta nói. Thế cô định vinh vào cái lý do từ mấy chục năm trước để đeo bám hữu nam nhà tôi đến bây giờ sao? Cả cái gia đình cô thực sự là cái loại mạc rệp hút máu người. Hết cô, rồi giờ đến cả em trai cô cũng bám lấy hữu nam. Làm ơn đi, chỉ vì một câu ân nghĩa mà các người mặc dày mày dạng, làm khó hữu nam, đến mức này kia. Đã vậy còn tỏ ra thanh cao đạo đức, tôi khinh. Đang chuyện lại nghe người ta nhắc đến em trai Khiến Trường Xuân ngớ người Cô Hoang màng hỏi ngay Cô nói gì? Em trai tôi, em trai tôi thì làm sao chứ? Làm sao? Nó đang ăn nhờ ở đậu Bám lấy hữu nam làm phiền suốt cả tháng này Hay là cô không quản được em trai cô Nó bỏ học và đi làm công cho hữu nam Mà cô không biết sao? Tin dữ như xét đánh ngang tài Khiến Trường Xuân như chết lặng Cả người cô run lên giận dữ Và lo lắng Cả tháng này vì việc của quán ăn Cô đã không có thời gian quan tâm đến em trai Việc thằng bé không có thời gian Đi ra quán phụ giúp cô như ngày xưa Khiến cô có đôi phần thắc mắc Nhưng nghĩ là do trường túc Có ác cảm với làm Chứ không phải trường túc Vì đi học, đi làm Nên mới không có thời gian phụ giúp cô Nhìn bộ dạng thất thần Hoảng hốt của trường xuân Khiến ngọc ngà vô cùng hạ hề Cô ta nói thêm Nhìn dáng vẻ thảm hại này của cô thì xem ra cô cũng chẳng biết em trai mình làm nên chuyện gì rồi đấy. Bảo rằng không ăn bám chúng tôi, không ăn bám hữu nam, vậy mà hết cô rồi đến em trai cô. Cứ hễ có chuyện gì là chạy đến đây vật vạ, cầu xin. Thật là một đám người vô liêm sĩ. Trường Xuân không dám tin việc em trai đã bỏ học để đi làm. Cô siết chặt tay thành quyền, chỉ thẳng mặt ngọc ngạ. Cô nói gì tôi cũng được, Nhưng không được phép nói đến em trai tôi, thằng bé không bao giờ phải nghỉ học, chẳng cần phải cầu xin ai thương hại. Cô tự tin quá rồi đấy, nếu vẫn không tin thì đến xưởng cá của hữu nam mà xem, xem thử thằng em tốt đẹp mà cô cưng như cưng trứng, hứng như hưởng hòa, đang làm cái trò gì ở đó. Mà tốt nhất, cả cô và em trai cô, hãy cuốc xéo khỏi cuộc sống của hữu nam đi. Anh ấy vì đám mạc rệp các người mà lao tầm khổ tứ quá rồi. Trường Xuân nín nhịn để không hành xử quá lộ mạng trước thái độ coi tường của Ngọc Ngà. Cô không nghĩ việc được Hữu Nam giúp đỡ có ngày lại bị người ta sỉ nhục nhiều đến mức ấy. Trường Xuân đáp. Chúng tôi chưa bao giờ quỳ gối cầu xin, cũng chưa bao giờ mở miệng cầu cảnh Hữu Nam phải giúp đỡ. Tất cả những gì anh ta làm cho chúng tôi đều là tự nguyện. Không ngờ qua cái miệng của cô lại thành ra đáng khinh bỉ như vậy. Gia đình tôi từ nay sẽ không bao giờ cần đến Sự giúp đỡ của các người nữa đâu Và mong cô hãy giữ chồng mình cho cẩn thận Làm ơn hãy nói anh ta tránh xa gia đình tôi ra Chúng tôi không dám nhận sự giúp đỡ của anh ta Để rồi phải chịu sự sỉ nhục như thế này Nói xong thì Trường Xuân Quay người bỏ đi Thái độ hùng hổ của cô Khiến cho người hầu bên cạnh Ngọc Ngà Rất ngứa mắt Còn định lao lên chất vấn Nhưng đã bị Ngọc Ngà đưa tay ngăn lại Cô người hầu nói Bà chủ, để nó đi dễ dàng như vậy sao? Rõ ràng, nó là đứa suốt ngày ve vãn, khiến ông chủ không thèm nhìn đến bà chủ. Ngọc Nga nhếch mép cười đáp. Đi đánh gàng với cái loại thấp kém đó, chỉ khiến bản thân thấp kém hơn. Chửi nó cho nó biết vị trí của bản thân nằm ở đâu là được rồi. Bây giờ chắc nó sẽ không để yên cho hữu nam đâu. Anh ta sẽ tự biết bản thân đang lo chuyện bao đồng là thế nào. trường xuân đạp xe thẳng đến xưởng làm mắm của hữu nam đây cũng chính là xưởng cá cụ của gia đình cô người bảo vệ gác cổng cũng là người rất thân thuộc nhìn thấy cô ông ấy đã lộ ra vẻ hoảng hốt trường xuân trong lòng đang rất bực tức nhưng đứng trước người lớn tuổi vẫn giữ một thái độ vô cùng lệ phép cô cúi đầu chào bác bảo vệ thưa bác bác bảo vệ gượng cười đáp lâu lắm mới gặp lại cháu gia đình cháu vẫn ổn cả chứ dạ vâng chúng cháu vẫn ổn không biết trường túc nhà cháu có làm việc ở đây không bác bác bảo vệ bối rối ra mặt đảo mắt nhìn vào trong xưởng rồi nhìn qua trường xuân mà cười nhạt bảo ờ chuyện này nhìn thấy phản ứng của bác thì trường xuân đã tin 90% trăm trường túc có mặt ở đây nỗi nghẹn ngào chẳng ngay lồng ngực trường xuân làm cô khó thở Sống mũi cô cay xẻ, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Trường Túc đang ở đâu hả bác? Biết không thể giấu giếm thêm nữa, bác bảo vệ đành thở dài một hơi, rồi đáp. Chắc cậu ấy đang ở sưởng cá, hôm nay có mẹ cá mới. Dạ vâng, cảm ơn bác. Trường Xuân không đủ kiên nhẫn để nghe hết câu của bác bảo vệ, đã vội quay mặt bước đi. Cô lại leo lên chiếc xe đạp, sang sưởng cá cách đó khoảng 500 mét. Mặc cho sự can ngăn của bảo vệ xưởng cá, cô vẫn xông vào xưởng cá bằng tất cả sự quyết tâm của mình. Cô còn thách thức cả bảo vệ. Hãy đi gọi giám đốc của các người ra đi, tôi cũng đang cần nói chuyện với anh ta. Đúng lúc đó, trường Túc đang vác một thúng cá lớn từ thuyền cá dưới bến lên xưởng Nhìn thấy em trai mình cởi trần vác từng thúng cá nặng, tanh hôi và mồ hôi nhễ nhại khiến trường Xuân bật khóc không thành tiếng. Nước mắt cô chảy dài vì thương em và vì quá bất lực. Trường Túc là con út trong nhà, từ bé đã được tất cả mọi người thương yêu, cưng chiều hết mực. Ngay cả cô cũng không nở để cậu phải đồng tay đồng chân, mà giờ đây nhìn thấy em mình bỏ học, đi làm phu vác trong xưởng cá, thử hỏi có ai mà không đau lòng. Trường Túc làm việc rất chăm chỉ và tập trung nên không biết có người đang nhìn mình chăm chăm. Trường Xuân đang định lao đến chỗ em trai để lôi cầu về, thì Hữu Nam xuất hiện, mặt anh vô cùng lo lắng. Xuân! Trường Xuân dừng lại nhìn Hữu Nam đầy oán trách, cô vừa lau nước mắt, vừa nói. Tại sao? Anh lại giấu tôi? Hữu Nam ấy nấy bảo. Tôi... tôi không còn cách nào khác, Túc đã cầu xin tôi giữ bí mật với Xuân nên... Trường Xuân càng mắng, càng lớn giọng. Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện đã đành Vậy mà anh còn hùa theo nó Thằng bé đang tuổi ăn tuổi học Còn cả một tương lai dài rộng phía trước Vậy mà anh nỡ lòng nào hùa theo nó Để nó nghĩ học làm vô vác Anh có biết đối với gia đình tôi Trường Túc quan trọng thế nào không hả Bên trong sườn cá đã nghe được cuộc cãi vã của hai người Trường Túc đang vác cá lên bàng hoàng nhận ra sự có mặt của chị gái Cậu vội vàng chạy đến chỗ chị gái đang đứng mặt ấy nấy và lo sợ. Chị chị ba, Trường Xuân không nói không rằng tác vào mặt Trường Túc một cái rõ mạnh. Nước mắt của cô từ đó cũng bật ra theo. Cô tức giận nhìn em trai. Ai cho phép em nghỉ học? Trường Túc nghiêng mặt hứng chịu cái tác đầu chát chúa của chị gái. Cậu cúi đầu im lặng nhưng tuyệt nhiên không mở miệng xin lỗi và không tỏ ra ân hận. Trường Xuân mắng. Chị đã nói bao nhiêu lần Việc của em là phải học hành cho tốt Tại sao em lại không nghe chị Tại sao lại tự ý bỏ học như thế Trường Túc vẫn im lặng Lầm lì không nói Làm Trường Xuân càng tức giận hơn Cô lại đánh tới tấp vào tay Vào vai của Trường Túc Em bây giờ không còn nghe lời chị nữa có phải không Không coi chị ra gì nữa phải không Thấy Trường Túc cứ đứng im Chịu đọn Khiến hữu nam cũng sót ruột thay Anh vội vàng giữ lấy tay Trường Xuân Kéo cô ra khỏi Trường Túc Bình tĩnh đi Xuân Chúng ta lên văn phòng từ từ nói chuyện Chị em đừng có đánh nhau như thế Trường Xuân lườm hữu nam Tôi còn chưa tính đến tội của anh đâu Anh không có quyền lên tiếng ở đây Nói xong cô quay qua nắm tay Trường Túc Và kéo ra cổng Mau đi về Trường Túc hất tay Trường Xuân ra Làm cô ngớ người Ánh mắt cầu đỏ hoe Nhìn vào chị gái Em không về, em không đi học nữa. Nhà nghèo như chúng ta thì học hành có ích gì chứ. Thà em nghỉ học sớm rồi đi làm kiếm tiền phụ giúp chị. Còn có ích hơn, em không đi học nữa đâu. Phải nhìn thấy chị khổ cực, em không cam tâm. Cả hai chị em đều thương nhau đến đầu thác ruột gan. Cũng vì muốn tốt cho nhau mà cả hai không ngại ôm lấy những khốn khó về mình. Trường Xuân tức tuổi vừa khóc vừa nói. Em nghĩ đây là giúp chị sao? Em nghĩ vài đồng bạc từ việc em đi làm phô vác Là đang giúp đỡ gia đình Là giúp chị sao Ổn công cho em ăn học Em đúng lạ Biết một mà không biết mười Em chẳng cần biết gì cả Em chỉ không muốn nhìn chị phải cực khổ mỗi ngày thôi Nếu như em thương chị Em phải biết học hành chứ Nhưng em không thể học nổi nữa Chị có nói gì cũng vô ích thôi Em sẽ không bao giờ đến trường nữa đâu Nói xong Trường Túc quay lưng, bỏ vào trong xưởng Trường Xuân muốn đuổi theo nhưng Hữu Nam đã ngăn cản. Bình tĩnh đi Xuân. Bây giờ cả hai chị em đều nóng giận. Rất khó để tìm được tiếng nói chung. Cứ để Trường Túc làm hết hôm nay đi. Tôi sẽ từ từ nói chuyện với cậu ấy có được không? Trường Xuân không đuổi theo em trai nữa. Lần này cô chuyển mục tiêu qua Hữu Nam. Anh lập tức đuổi việc Trường Túc cho tôi. Tại sao lại nhận nó vào làm việc, còn để nó làm vất vả như thế? Anh có biết nó khiến tôi đau lòng thế nào không hả? Hữu Nam thở dài rồi đáp. Tôi biết chứ, tôi vốn định để túc làm việc cực khổ vài hôm để nó biết trân trọng việc học. Ai ngờ cậu nhóc này lại bướng bỉnh và kiên trì đến như vậy. Thà để cậu ấy chịu cực khổ ở chỗ tôi, còn hơn là đi làm ở chỗ khác. Cô không thấy như vậy sao? Nghe Hữu Nam giải thích, lòng Trường Xuân cũng đã nguôi nguôi. Cô cũng hiểu người nhà của mình có cái gì. Có thể yếu kém Chứ về tinh thần chịu khó Và sự lì lợm thì khó ai bằng Tuy nhiên cô không dễ Mà tha cho Trường Túc và Hữu Nam như vậy Trường Xuân nói Cảm ơn anh đã quan tâm lo lắng Cho chị em tôi Những nốt lần này tôi, Từ nay về sau Anh đừng có nhúng tay vào chuyện của gia đình tôi nữa Tôi không muốn gia đình bị coi thường Là những con rệp hút máu người Nếu được Kể từ hôm nay Mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Dứt câu, Trường Xuân lập tức xoay người bỏ đi Hữu Nam không hiểu bản thân đã làm gì quá đáng Mà Trường Xuân lại nổi giận như vậy Nên vội vàng đuổi theo, chặn đầu cô, hỏi cho ra lẽ Có chuyện gì mà Xuân lại giận tôi đến như vậy Tôi đã làm gì sai sao? Trường Xuân nhìn vào mắt Hữu Nam Rõ ràng cô không có chút nào giận dữ Chỉ là không muốn tiếp tục lợi dụng tình cảm của anh Cái sai của anh là đã xuất hiện trong cuộc sống tôi Lời cô nói như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Hữu Nam Tình cảm mà anh dành cho cô đâu phải cô không biết Tuy nhiên thay vì thổ lộ Anh chấp nhận trở thành một người bạn đồng hành, ấm áp và tiên cậy bên cuộc đời của cô Vậy mà bây giờ ngay cả việc ở bên cạnh cô cũng không được phép Chẳng khác nào nói Hữu Nam đừng tồn tại nữa Hữu Nam không đuổi theo trường Xuân Trong lòng anh linh cảm được việc này không đơn giản Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với Trường Xuân mới khiến cô nổi giận đến như vậy. Dạo gần đây anh khá bận nên không ghé qua tầm Trường Xuân. Có lẽ trong giai đoạn này đã có chuyện gì đó xảy ra mà anh không biết. Chiều muộn Trường Túc mới chịu về nhà. Đợi cậu ở phòng khách là Trường Xuân. Không để cho cậu tắm rửa, cô bắt Trường Túc quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Em nói đi. Có phải bây giờ cha mất rồi? Mẹ không còn khỏe nữa Nên em nghĩ trong cái nhà này Không còn ai có thể cản được em nữa phải không Trường Túc không phản kháng Cậu chấp nhận quỳ trước bàn thờ tổ tiên cúi mặt lầm lì Đón nhận sự tức giận của chị gái Làm đứng nếp bên ngoài cửa Nhìn thấy Trường Xuân lăm lăm Cây roi may trên tay Mà thấy lo lắng thay cho Trường Túc Lúc trưa khi Trường Xuân đi về Đã ngay lập tức tra hỏi Lam Cô có biết chuyện Túc bỏ học không Lam biết mọi chuyện đã vỡ lẽ nên cũng không giấu giếm Trường Xuân. giờ thì cả cô lẫn Trường Túc đều bị Trường Xuân giận thật. Trường Túc đáp: cho dù hôm nay chị có đánh chết em thì em cũng không đi học. em đã nói rồi em không thích đi học nữa. cuộc đời của em em tự chịu trách nhiệm. hà cớ gì chị phải xen vào. Trường Xuân siết chặt cây roi mây trong tay, nước mắt hai hàng. em dám nói với chị như vậy hả út? cuộc đời của em thì chị không có quyền xen vào. Em không muốn làm em trai của chị nữa có phải không? Trường Xuân vung tay, định đánh Trường Túc, nhưng cô lại không nỡ dán thêm đòn roi xuống cơ thể gầy xanh và chằn chịt vết bầm từ việc khiên vác ở sườn cá. Tay cô ruồng lên giận dữ khi nhìn em trai mình đang còn nhỏ tuổi, đã phải suy nghĩ kiếm tiền. Trường Xuân vứt cây roi mây, ôm mặt khóc nức lên vì bất lực. Trường Túc nhìn chị gái, Cậu cũng đã khóc. Cậu biết rõ Trường Xuân yêu thương mình thế nào. Cậu biết Trường Xuân không dám đánh mình. Chị ba, em không có ý đó. Không có ý đó, thì có ý gì nữa đây? Cha mất, mẹ thì yếu bệnh, anh hai thì mất tích. Chị em chúng ta phải nương tựa vào nhau để sống. Giờ em nói, chị đừng xen vào cuộc đời của em. Út, em nghe như vậy có lọt tai không? Em thương chị, em không muốn chị khổ nên mới như thế. Trường Xuân đau lòng, ngồi sụp xuống bên cạnh Trường Túc. Cậu lết tới bên cạnh chị gái, đưa tay lau nước mắt cho chị gái. Chị thương em thì em cũng thương chị, em cũng biết đau lòng mà. Em không muốn nhìn thấy chị thức khuya dậy sớm, vất vả vì em. Trường Xuân đưa tay lên, ôm lấy gương mặt đã sớm không còn bầu bĩnh đáng yêu của em trai. Cô thâm tình nói. thường chị thì em phải học em còn nhớ lời dạy của cha không chúng ta nghèo nhưng không được hèn muốn không luồn cối trước người khác nếu không có tiền phải có kiến thức nhà chúng ta không có tiền chỉ có thể dựa vào kiến thức ở nơi em chị xin em đấy uốt chị biết rằng nói điều này là quá ích kỷ chị biết việc học không dễ dàng vào giai đoạn này nhưng xin em đừng bỏ cuộc chị cũng sẽ không bỏ cuộc chúng ta nhất định phải cùng nhau giữ lấy danh dự cuối cùng của gia đình Được không em? Những lời chân tình của Trường Xuân Cuối cùng đã thuyết phục được Trường Túc Đồng ý quay trở lại trường học Trưa hôm sau Lam vừa bước xuống khỏi xe của Hữu Nam Thì Trường Túc vừa lúc đi học về tới Cậu nhìn theo chiếc xe Rồi nhìn thấy Lam tủm tỉm cười mỉm, Lập tức hỏi ngay Này Cô làm gì mà lại đi cùng xe với Nam Lam đàn không để ý tới sự có mặt của Trường Túc Nên hơi giật mình Cô bối rối vì trường túc đột ngột đứng sát bên cạnh để chất vấn. Lần đầu cậu đứng gần cô như thế. Cô đang ngượng ngùng chưa kịp đáp. Thì nhìn ra trên môi trường túc có vết bầm. Cô vô thức đưa tay chạm vào. Ơ, môi của cậu... Trái tim trường túc đập loạn khi bị lam chạm đến. Cậu vội vàng gạt tay đi. Dùng sự cấu kỉnh che lấp đi cảm giác bối rối. Không đánh trống lãng, tôi đang hỏi cô đấy. Tại sao đi cùng với anh Nam? Hôm nay không phải chị Xuân vẫn nghỉ bán hay sao? Đâu có việc gì phải đi với anh Nam. Lam thấy trường túc căng thẳng nên hơi sợ. Cô lắp bắp nói. À, anh Nam gọi tôi đi hỏi vài chuyện đó mà. Trường túc câu mày. Hỏi chuyện mà cô vui vẻ như vậy. Lam tròn mắt nhìn trường túc. Cô vẫn chưa rõ tại sao trường túc lại gây gắt vì chuyện cô đi riêng với hữu Nam như thế. Bình thường chiều nào hữu Nam cũng đưa cô và chị Xuân về, có làm sao đâu. Lam đáp. Thì uh, chuyện liên quan đến quán bún. Cô nói dối tôi để sao? Chuyện quán bún thì hỏi chị Xuân, chứ hỏi cô làm gì? Trường Túc ghé mặt xuống thấp hơn, gần với Lam hơn. Nói, hay là anh ta đang tán tỉnh cô? Lam phì cười. Tán tỉnh? Cậu đang nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi chỉ gặp anh Nam. Nói về chuyện quán bún thôi, tại chị Xuân và anh Nam đang giận nhau, nên anh Nam mới phải đến tìm tôi để hỏi xem tuần qua ở quán có chuyện gì thôi. Trường Túc nghe vậy thì nhẹ lòng hẳn, cậu lập tức quay người vào trong nhà. Ừ. Giờ lại đến lượt Lam thắc mắc, cô bám theo sau Trường Túc và hỏi. Thế còn cậu thì sao? Cái vết trên môi là do đánh nhau à? Trường Túc lập tức quay lại, dùng một tay bịt miệng Lam. Khoảng cách của cả hai lúc này đã rất gần nhau, khiến Lam rất bất ngờ. Trường Túc cảnh cáo khẽ. Nhỏ tí lại thôi, đừng để chị Xuân nghe thấy biết chưa. Lam bị Trường Túc chạm vào người cứ như bị điểm huyệt. Cô đứng yên bất động, khẽ khàng gật đầu, biểu tình sự đồng ý. Trường Túc cuối cùng cũng chịu rút tay, tha cho Lam một mạng. Lam vẫn kiên trì đi theo bên cạnh cậu, nói nhỏ. Cậu bị thương ở đâu nữa không? Tôi lấy thuốc mua cho cậu nhé. Trường Túc lạnh nhạt đáp Không cần, Minh Thái đã bồi thuốc cho tôi Nghe đến hai từ Minh Thái Khiến cho sự tươi tỉnh Trên gương mặt của Lam nhợt nhạt Cô gượng cười Ánh mắt buồn buồn Nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ của mình Một chút tuổi thân dày lên trong tim cô Làm cô thấy khó chịu Vội vàng tìm cớ chạy đi Tôi, tôi vào nấu cơm nha Lam lập tức chạy đi Trường Túc nhìn theo cô Mờ nhạc nở một nụ cười Cậu thở phào nhà nhóm Khi ban nãy suýt tưởng Lam và Hữu Nam có tư tình Buổi chiều Trường Xuân đang tính lại sổ sách trong phòng để ra quán Chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai mở bán Thì Lam đi vào Cô bé nhìn qua thái độ của Trường Xuân Rồi mới dám nói Chị Xuân hôm nay Em đã gặp anh Nam Trường Xuân dừng bút một khát Rồi bình thản làm việc tiếp Anh ta gặp em làm gì Anh ấy hỏi về việc ở quán, em đã nói mọi chuyện cho anh ấy biết. Anh Nam nói anh ấy sẽ xử lý nên chị liên hệ lại với mối thử xem. Chắc là anh ấy đã xử lý xong cả rồi đấy. Trường Xuân trầm ngâm một lúc rồi thở dài đáp. Ừ, lát chị sẽ đi làm việc với bên mối. Nhưng mà sau này bất cứ chuyện gì của chị cũng đừng có nói với Nam nhé. Gia đình chúng ta từ đây sẽ không dính dáng gì đến anh Nam nữa. Nhìn sắc mặt buồn bã khó coi của Trường Xuân thì Lam biết chuyện chắc chắn đã vô cùng nghiêm trọng nên Trường Xuân mới quyết định tuyệt tình như thế. Cô bé cũng không hỏi hàng thêm, vân dạ nghe lời. Tại nhà riêng của Hữu Nam, anh vừa từ chợ trở về đã xông thẳng vào nhà tìm vợ. Lúc này Ngọc Ngà đang chuẩn bị ăn trưa thì anh về. Hữu Nam lập tức đập bàn chỉ thẳng mặt Ngọc Ngà mà nói Ai cho cô làm mấy rò dơ bẩn hai người sau lưng tôi? Ngọc Nga khá điềm nhiên, cô ta đáp. Anh biết rồi đấy sao? Cô ta đã khóc lóc kể lễ với anh sao? Chắc hai người đã có một khoảng thời gian xúc động lắm nhỉ? Tôi cảnh cáo cô, cô còn dám làm hại đến xuân thì đừng có trách. Ngọc Nga không hề sợ hãi, cô ta quát mắt nhìn chồng. Tôi không có quyền ghen hay sao? Chồng của mình suốt ngày lớn vẫn cành một người đàn bà khác, chẳng quan tâm đến vợ con ở nhà. Tôi không được quyền ghen tức sao? Tôi và Xuân chỉ là bằng hữu, cô ấy thôi cái trò ghen tuồng bóng gió đi. Ngọc Nga đứng dậy ức ức nói. Tôi cười vào cái từ bằng hữu của anh. Chẳng có tình bằng hữu nào giữa trai gái với nhau cả. Chẳng có bằng hữu nào sớm tối bên nhau, còn dốc hết tiền bạc và công sức để lo cho nhau. Tiền của tôi, trái tim của tôi, tôi thương ai lo cho ai đó là quyền của tôi. Cô có quyền xen vào sao? Này cô Ngọc Ngà Là gia đình cô gả cô gán nợ cho tôi Cô không cao quý gì hơn đâu Đúng Người tôi quan tâm hơn cả bằng hữu Hơn cả vợ mình Và cả bản thân mình đó chính là Xuân Tôi không chỉ lo lắng cho cô ấy Cho gia đình cô ấy Mà còn có thể danh chính ngôn tuần hỏi cưới cô ấy Vì thế khi tôi còn nói chuyện tử tế Hãy dừng ngay việc làm của cô lại đi Ngọc Ngà bị chửi không kịp vuốt mặt Cô ta vốn nghĩ hữu nam hiền lành, nên dần dần lớn lướt, lấy quyền làm vợ ra, làm những trò chớn mắt. Ngọc nga ngồi thụp xuống ghế, tay siết lại thành quyền. Cô ta vừa tức giận, vừa lo sợ nếu thật sự hữu nam cưới được Trường Xuân về đây, thì chắc chắn địa vị của cô ta trong gia đình sẽ nhanh chóng bị lung lay. Trường túc quay trở lại trường học với khá nhiều phức tạp, áp lực, bản thân... đã nghỉ học gần một tháng, nên kiến thức cần học rất nhiều. Bên cạnh đó, đám thiếu gia nhà giàu, cầm đầu là tên lượng, vừa thấy cậu xuất hiện đã liên tục làm khó dễ. Hầu như ngày nào đến trường, cậu cũng bị bọn chúng hỏi thăm. Trên người còn bị thương nặng, hơn khi cả đi làm ở xưởng cá. Buổi xé trưa, quán đã bớt đông khách. Thấy Trường Xuân tâm trạng đang tốt, nên làm mới lò dò nói chuyện. Chị Xuân, có việc này... Em nghĩ nên nói với chị. Trường Xuân vừa rửa bát vừa nói. Ừ, có gì em nói đi. Chị ơi, thật ra vì cậu Túc không muốn đi học, còn có nguyên nhân khác nữa. Trường Xuân lập tức buồn chiếc tô bẩn xuống chậu, rồi nhìn Lam đang đứng tựa lưng vào kệ bếp. Có nguyên nhân gì khác nữa sao? Em nói chị nghe đi. Trường Túc đã dặn Lam không được nói cho Trường Xuân biết. Nhưng nhìn thấy Trường Túc ngày nào cũng bị thương, khiến cô không thể nào bỏ mặt được. Sau một lúc suy nghĩ đáng đo, cuối cùng Lam cũng quyết định lên tiếng. Cậu Túc ngày nào đến trường cũng bị đám con nhà giàu chặn đường đánh hết đó ạ. Hôm nào cậu ấy cũng bị thương cả. Trường Xuân hốt hoảng, đứng bật dậy. Câu chuyện đó sao? Tại sao bây giờ em mới nói cho chị biết? Trường Xuân cũng từng đi học, từng chứng kiến việc bạo lực học đường, nhưng cô quên mất. Em trai mình cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng sau khi gia đình xa suốt. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân mình quá vô tâm với em trai. Chẳng ai đang học hành rất tốt, lại muốn nghỉ học ngang nếu không có nguyên do. Trường Xuân tức giận nói. Cái đám công tử bột đó rảnh rỗi đến thế là cùng chị sẽ không để yên chuyện này đâu. Trong đầu Trường Xuân đang toàn tính nghĩ cách cho bọn dám đánh em trai cô một bài học. Thì nghe tiếng gọi thức thanh của một cô gái. Chị Xuân ơi! Chị Xuân! Cả Lam và Trường Xuân cùng nhìn ra đường. Là Minh Thái đạp xe tới. Cô bé đổ mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng vì mất sức. Trường Xuân vội vàng lao ra đón Minh Thái. Còn Lam thì đứng chồn chần tại chỗ. Cả cơ thể cô bé lành toát. Vì linh cảm được điều không may. Minh Thái gấp gáp nói. Chị đến bệnh viện ngay đi. Túc đánh người ta nhập viện rồi. Cái gì? Nó đánh ai cơ? Thì nó có làm sao không? Túc bị thương nhẹ thôi, còn cái tên kia thì bị đánh hôn mê luôn rồi. Túc nói em chạy về báo chị. Lam bây giờ mới chạy ra nói với Trường Xuân. Chị mau mau chạy qua bệnh viện đi, để em trong quán là được rồi. Trường Xuân lo lắng đến rùng rời tay chân. Cô đáp lời Lam. Ừ, trong quán hộ chị nhé. nói xong cô vội vàng lấy xe đạp rồi cùng với minh thái đạp xe ngay đến bệnh viện hôm nay trường túc vẫn bị lượng chặn đường đánh nhau như mọi khi nhưng vì quá uất ức nên trường túc không nhìn được nữa cậu dùng hết sức đánh lượng đến mức cậu ta ngất ngay ra đất với gương mặt toàn máu trường túc đứng bên ngoài cửa phòng cấp cứu máu của lượng và mồ hôi của trường túc nhộn đỏ cả lương áo trường xuân nhìn thấy em từ xa đã gọi tên Túc đứng cùng với đám bạn của Lượng Mặt cầu xanh ngắt Cắt không còn giọt máu Thấy chị gái đến Cậu vội vàng chạy ra đón Tay cậu run rẩy nắm tay chị gái Chị ba Trường Xuân cố gắng điều hòa hơi thở rồi nói Không sao, có chị ở đây Em sẽ không sao Trường Xuân kiểm tra từ đầu đến chân Trường Túc Còn em, em có bị thương ở đâu không Trường Túc lắc đầu bảo Em không Chị ơi em không cố ý đâu, em chỉ bực mình vì hắn cứ không ngừng bắt nạt và bôi nhọ gia đình mình. Em không nhịn được nữa nên mới... em không cố ý đánh hắn như vậy đâu. Ừ, chị biết, chị biết là em bị ép, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mọi chuyện dĩ nhiên là không ổn vì cha mẹ lường đã đến. Bà mẹ xót con vừa gào khóc, vừa nói Là đứa nào, là đứa nào đánh con tao? Trường Túc và Trường Xuân đứng im thinh thích một góc, đám bạn của Lượng lập tức chỉ ra chỗ hai chị em. Ra là thằng này, thằng chó! Bà mẹ hung dữ lập tức lao đến, đòi tấm tóc đánh Trường Túc, nhưng Trường Xuân đã tóm được tay bà ta, mà hất mạnh ra. Động vào ai thì được, chứ Trường Hồng động vào em trai cô. Bà mẹ bị hất ra chới với muốn ngã, thì càng nổi điên lên. Cái loại mất dậy, chúng mày dám đánh con tao! chúng mày chỉ có đường chết tao sẽ tống hết tụi mày vào tù ông bố của lượng thì có vẻ bình tĩnh hơn tuy nhiên giọng vẫn vô cùng gắt gỏng bố mẹ của tụi mày đâu mau gọi đến đây mọi chuyện sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy trường xuân nắm chặt tay em trai cơn uất hận tràn đầy lồng ngực nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh để nói chuyện tiếp tôi là chị gái của em túc có chuyện gì cần nói với tôi là được Bà mẹ lường phất tay nói Tao không nói chuyện với đám con đít ranh chúng mày Mau kêu cha mẹ mày đến đây Một đứa bạn của lường nhanh miệng nói Cha của nó chết rồi Mẹ nó thì bị bệnh tật Không bao giờ ra khỏi nhà đâu cô Bà mẹ lường mỉa mai Hóa ra là như vậy Cha mày chết rồi nên không dạy chúng mày Phải sống biết điều đúng không Cha mẹ không dạy chúng mày Thì để tao dạy cho chúng mày biết Trên đời này sống Thì phải biết mình là ai Phải biết người nào nên đụng vào và người nào không nên biết chưa? Mày đó con ranh, người lớn nói chuyện, mà mày dám trợn mắt lên như vậy sao? Trường Xuân không im lặng được nữa, cô nói. Là con bà đã đánh em trai tôi trước, thằng bé chỉ là phòng vệ chính đáng. Con của các người ý bản thân có cha mẹ giàu có, cha đạp rồi bắt nạt em trai tôi. Ngày nào nó cũng bị đánh. Cô quay qua, xé toạc cánh tay của Trường Túc. để lộ ra một cánh tay chỉ toàn vết bầm tím. Tiếp theo cô xoay lưng trường túc lại, vạch lưng áo lên cho cha mẹ lượng xem. Đến bản thân Trường Xuân cũng không ngờ, cơ thể trường túc lại có nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy. Cô khóc không thành tiếng, nhìn vợ chồng kia với ánh mắt căm phẫn. Ông bà đã thấy chưa? Đây là tất cả những gì con của ông bà và cái đám ranh con kia đã trút lên người em trai tôi. Nhìn vết thương trên người trường túc, Ông bà kia cũng bớt cái mụn, không dám nói to, nhưng vẫn rất kiên quyết. Cha lự nói. Trẻ còn đánh nhầu là chuyện bình thường, nhưng nó dám đánh con người ta nhập viện thì nó phải trả gia đắt. Con của tao có đánh em mày nhập viện chưa? Trường Xuân cười hát ra vì cái câu nói vô lý của ông cha. Ông bà nói chuyện như thế mà nghe được sao? Đâu chỉ là tổn thương về thể xác, em tôi còn bị tra tấn về tinh thần. Đâu phải... Chỉ những kẻ đổ máu mới biết đâu Ông bà kia đuối lý Mất mấy giây Để tìm cớ khác mắng chửi hai chị em Bà mẹ nói Không có lửa thì làm sao có khói Thằng em mày phải thế nào Mới bị ghét bị đánh chứ Thằng em của mày nhìn đâu cũng có phải dạng hiền đâu Đánh được con người ta nhập viện Mà còn nghĩ bản thân mình hiền lành tốt đẹp Cuộc tranh cãi còn chưa ngã ngủ Thì phòng cấp cứu mở cửa Cha mẹ lượng lập tức lao tới hỏi thăm. Bác sĩ nói, hiện tại bệnh nhân sức khỏe đã ổn, vì bị chấn động mạnh nên tạm thời vẫn đang hôn mê. Bà mẹ thì bù lu bù loa. Trời ơi, khổ con tôi quá! Cái lũ khốn đạn, quần giết người, chúng mày sẽ phải trả giá. Ông chồng ôm lấy bà vợ nói, mình bình tĩnh lại đi. Thưa bác sĩ, phải cho con tôi kiểm tra tổng quát. Xem có bị chấn thương gì khác không chứ? Bà mẹ lập tức tỉnh táo, nói hùa theo chồng. Đúng vậy bác sĩ, phải cho con tôi khám tổng quát. cục vàng, cuộc bạc nhà tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Ông bố nói. Thế uh, tôi có thể vào thăm thằng bé chưa bác sĩ? Bác sĩ gật đầu bảo. Được rồi, ông bà có thể vào thăm cháu được rồi. Việc khám tổng quát tôi sẽ sắp xếp cho gia đình. Dạ vâng, đội ơn bác sĩ. Bác sĩ cùng với bố mẹ lường đi vào trong. Trường Thúc nhìn theo, sốt ruột nói. Chị à, bọn họ luôn cố gắng dồn em đến chỗ hiểm. Chúng ta phải làm sao đây? Đâu biết được họ làm gì với kết quả khám bệnh chứ. Trường Xuân biết rõ mánh khóe của đám nhà giàu. mỗi khi chúng muốn dồn con mồi vào chỗ chết. Nhưng đây là ở bệnh viện, liên quan đến mạng người nên không thể nào làm bừa. Cô chợt nhớ đến hữu nam. Anh trai của anh chính là giám đốc bệnh viện này Chỉ cần nói với Hữu Nam một tiếng Thì chắc chắn sẽ không có sờ sót Nhưng mà cô và Hữu Nam Đã quyết định từ nay không còn liên quan đến nhau Bây giờ mà đến nhờ cậy Hữu Nam Thì đúng là không còn đáng mặt làm người Trường Xuân đang lâm vào bế tắc Thì có tiếng đàn ông gọi Xuân à Cả hai chị em Cùng quay ra Người đàn ông cao ráo lịch lãm Bước vội trên hành lang bệnh viện Đi thẳng đến chỗ hai chị em chính là Thuận Trường Thúc lần đầu gặp Thuận Vô cùng sừng sốt Cậu vô thức gọi Anh hai Trường Xuân trong lúc bế tắc nhìn thấy Thuận Thì cứ như nắng hạn gặp mưa rào. Cô như thế gặp được chính anh trai của mình Cô bước tới bên Thuận Mừng mừng tuổi tuổi nhìn anh Anh Thuận Trường Thúc nghe thấy chị ba Gọi người đàn ông kia Bằng một cái tên khác Thì biết mình đã nhận nhầm người lòng buồn rười rượi nỗi nhớ thương anh hai lại cồn cào ruột gan thuận nhìn hai chị em với ánh mắt lo lắng và trìu mến hai chị em sao rồi trường xuân lập tức nói tình hình cho thuận nghe thằng bé kia vẫn chưa tỉnh nhà họ đòi khám tổng quát mà do em không biết ai ở bệnh viện nên sợ họ làm giả với kết quả thuận đặt tay lên vai xuân vỗ về được rồi chuyện này Để anh lo, hai chị em cứ an tâm nhé. Thuận nhìn qua trường Túc, cậu bé lúc này vẫn đang chìm đắm trong cảm giác bất ngờ với sự xuất hiện của Thuận. Thuận nói, đi theo anh, anh dẫn em vào cho bác sĩ kiểm tra, em cũng đang bị thương. Hai chị em đơn độc, cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa. Nhìn sắc mặt của họ tươi tắn hẳn. Thuần dẫn trường Túc qua khoa cấp cứu, gửi cậu bé cho một bác sĩ thân cận. rồi mới đi tới chỗ giường bệnh của lượng mặc dù thuận chỉ mới là bác sĩ thực tập nhưng anh lại là con trai của giám đốc bệnh viện lớn nhất thành phố nên các bác sĩ và nhân viên ở bệnh viện thị xã đều có phần nể mặt anh gia đình của lượng vốn đang định thông đồng mua chuộc bác sĩ chính để làm cho bệnh án của lượng nặng hơn nhưng khi thấy sự xuất hiện của thuận bác sĩ tỏ vẻ niềm nở cậu thuận không phải cậu về thành phố thực tập rồi sao thuận không cười mặt mày lạnh lẽo nhìn xuống bệnh nhân đang hồn mì còn một vài việc ở đây tôi làm chưa xong nên tôi phải quay lại bệnh nhân này có vấn đề gì vậy bác sĩ tú bác sĩ tú đáp cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu thuận không tin tưởng lắm lời của bác sĩ tú nên anh lấy ống nghe của ông ta tự mình kiểm tra một loạt đúng là ngoài vết thương ngoài da thì không có vấn đề gì cả tuy nhiên khi vạch bắp tay của lượng ra kiểm tra thì phát hiện có rất nhiều vết kim tim. Thuận liền nói với bố mẹ lượng. Con trai của ông bà có thể đã sử dụng chất kích thích đấy. Nếu bây giờ ông bà tiến hành kiểm tra tổng quát, thì chắc chắn sẽ lộ ra việc thằng bé đã chơi thuốc. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập, cũng như tương lai của cậu ta. Ông bà vẫn muốn tiến hành kiểm tra tổng quát sao? Mặt hai vợ chồng già đang viên váo, lập tức đen thùi lùi. Họ lắm lét nhìn nhau, rồi nhìn Thuận bảo. Chuyện này, cậu, cậu là người nhà của hai đứa kia sao? Thuận dùng đôi mắt, lắm mưu nhiều kế, nhìn cặp vợ chồng già bảo. Tôi nghĩ đền bù bằng tiền sẽ giúp hai người thỏa mãn hơn nhiều so với việc kiện cáo rừm bê, có phải không? Lúc đó bên phía Trường Xuân và Trường Túc, bác sĩ đang giúp kiểm tra những vết thương trên người cho Túc. Tuy nhiên, việc mà Trường Túc thắc mắc vẫn là người đàn ông giống anh hai kia. Chị ba, người đàn ông đó là ai vậy? Sao lại giống anh hay quá vậy? Trường Xuân mỉm cười đáp. Là một người bạn chỉ tình cờ quen cách đây không lâu, không ngờ hôm nay anh ấy lại quay về Quế Hoa. Có anh ấy thì chị em chúng ta an tâm phần nào rồi đấy. Trường Túc đánh người tuy không gây ra án mạng, nhưng vẫn phải lựa chọn. Một là kiện ra tòa, hai là hai bên hòa giải. Gia đình lượng bắt đền một khoản tiền lớn để bồi thường, Nếu không sẽ kiện và khiến Trường Túc không thể đi học Nhà Trường Xuân không có nhiều tiền Hơn nữa bao nhiêu vốn liếng Đã dành để mở quán bún cả Bây giờ nói đền bù một số tiền lớn Thì không biết đào đâu ra Thuận và cả Hữu Nam Đều tỏ ý muốn giúp đỡ Trường Xuân Khiến cô vô cùng khó chịu Hữu Nam sẵn sàng giúp cô bằng mọi giá Mà không yêu cầu gì cả Tuy nhiên cô đã nợ ân tình của Hữu Nam quá nhiều Bây giờ cứ tiếp tục bám vào anh cũng chẳng có mặt mũi nào nữa. Còn với thuận anh sẵn sàng giúp Trường thúc tránh bị kiện và còn cho cậu đủ tiền để học hành đến khi tốt nghiệp trung học, thậm chí là cho đi du học. Nhưng có một điều kiện là Trường Xuân phải cưới anh. Bên trong phòng riêng của bà hai lúc nào cũng có mùi nhan trầm phảng phất. Trường Xuân nhẹ nhàng bước vào bên trong. Cô nhìn thấy mẹ đang ngồi xếp bằng trên sập. Tay lần rang hạt và trước mặt Còn đang mở một cuốn kinh Trường Xuân khép nếp Ngồi quỳ bên cạnh mẹ Nhỏ giọng gọi Mẹ ơi Chuyện kết hôn mà con nói Mẹ tính thế nào rồi ạ Bà hai vẫn nhắm mắt không đáp Trường Xuân đành nói tiếp Anh Thuận còn vội về thành phố Nên muốn con trả lời ngay Mẹ ơi con phải làm thế nào đây Bà hai thở dài Buông tràng hạt xuống trang kinh Rồi nhìn sang con gái Chuyện con kết hôn Dĩ nhiên mẹ rất đồng ý Nhưng mà còn con thì sao Con thực sự yêu cậu ta hay sao Hay chỉ vì muốn tốt cho Trường Túc Nên con mới lấy cậu ta Trường Xuân cúi mặt vân vê tà áo Mẹ đặt tay lên vai cô và nói Mẹ hiểu con vì thương em Thương mẹ Nên muốn gia đình chúng ta có cuộc sống tốt hơn Nhưng mà mẹ vẫn mong con Cưới được người mà con yêu thương Trường Xuân ngẩn đầu, mỉm cười nhìn mẹ Cái này mẹ có thể an tâm Con rất thương anh Tuận Anh ấy là một người tốt Chắc chắn chúng con sẽ sống hạnh phúc Nếu con đã nói như vậy Thì cứ sắp xếp lễ cưới đi Mẹ ủng hộ con Trường Xuân vui vẻ nắm lấy tay mẹ Con cảm ơn mẹ Kính thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện gom nhặt Hạnh Phúc được viết bởi tác giả Đỉnh đỉnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh đột truyện chị Dộ. Còn bây giờ tú quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.